Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xem ra cuộc sống của vương Cần Sau khi chia tay với em trôi qua Cũng không tệ lắm nhỉ Trước đây em thật là không nên buông tha cho anh ấy á ngồi xuống ghế sofa Cô ta cũng không làm bộ Trực tiếp nói rõ mục đích đến đây Kiều Quỳnh An thừa nhận Cô không phải là đối thủ của á Nhiều năm không gặp Cô ta vẫn xinh đẹp động lòng người như trước Tất cả ánh mắt của đàn ông đều sẽ luyến tiếc Không nỡ rời khỏi người của cô ta Thế nhưng Cô không thể tự tiêu diệt uy phong của bản thân Dù sao cô cũng có tình yêu của đỗ phương cần đó Một lần nữa điều chỉnh tốt tâm trạng Kiều Quỳnh An âm thầm hít sâu một hơi Nếu như kẻ địch đã tìm đến cửa Cô há lại không có đạo lý để mà ứng chiến chứ Học muội muốn uống gì? Cô cắt tiếng hỏi Trong đôi mắt to đẹp của Chô Lý Á có một chút kinh ngạc À em uống nước là được rồi Ừ ngồi chờ một chút Kiều Quỳnh An nói rồi đi vào phòng bếp Làm hai cốc nước chanh mắt lạnh Sau đó cuộc chiến giữa hai người phụ nữ bắt đầu Họ tì bắt đầu qua lại với Vân Cần từ khi nào chứ Em nghe Vân Cần nói là sau khi xuất ngủ có đúng không Đúng vậy, là bắt đầu từ khi đó Ôi, khi đó em vừa mới chia tay với Vân Cần không lâu nha Nói một cách khác, cô ta chỉ là người thay thế vào vị trí người yêu còn trống mà thôi Tôi biết, chuyện Vân Cần bị cô lừa dối đều đã nói cho tôi biết hết rồi Triều Quỳnh An ra chiều nói Chú Á Lị có một chút hỗn loạn. Em là không nên buông tha cho anh ấy. Em hối hận rồi. Cô ta dùng ánh mắt nói cho Kiều Quỳnh An. Tôi hiện tại là muốn tới đoạt lại hắn. Kiều Quỳnh An nhận lấy sự kiêu khích của cô ta. Học mọi à, rất là nhiều chuyện đã qua rồi thì không thể xoay chuyển. Hối hận cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng mà thôi. Thế nhưng em không cho lại như vậy nha. Chú Á đối với mình tràn đầy tự tin hoặc là nói tự tin quá đầu. Em và Vân Cần trước đây. Không có ai là có thể phủ nhận, bọn em đã từng yêu nhau đến như vậy, nếu không phải em nhất thời lựa chọn sai lầm. Từ khi gặp lại Phương Cần, bọn em đã từng bước tìm lại được cảm giác yêu nhau trong quá khứ, vậy là chị không có cách nào thay thế được. Không sai, tôi thừa nhận, mỗi người đều có một quá khứ cả. Thế nhưng hiện tại, tôi cùng với Đỗ Phương Cần cũng là cô không thể thay thế được. Vậy cũng chưa hẳn nha. Xin hỏi tự tin của học mội là từ đâu tới vậy chứ? Khói miệng của chú Á Lị Dương Cao nói. Từ sau khi em xuất hiện, tự tin đến từ việc chị cùng với học trưởng nói loạn đài chia tay nha. Đây tuyệt đối là một sự uy hiếp. Kiều Quỳnh An quả thực bị câu nói này của cô ta đả kích. Cô có một chút hoảng hốt, nắm hai tay lại. Thế nhưng chúng tôi đã hoàn hảo rồi. Có phải không? Em lại không cho lại như vậy nha. Tương lai như thế nào ai biết được chứ? Cần phải kiên định, Kiều Quỳnh An tự nói với bản thân mình một lần nữa. Tôi có tự tin với Đỗ Phương Cần. Vậy còn chị thì sao? Chị đối với bản thân mình có tự tin hay không hả? Bất cứ một người phụ nữ nào ở trước mặt cô ta, tự tin nhất thời sẽ giảm bớt. Cô ta nghĩ như thế. Kiều Quỳnh An chần chờ một chút rồi nói. Có. Thế nhưng cầu khí cũng không phải là rất kiên định. Chú Lý Á nghe xong thì cười thầm, xem ra mục đích của cô ta tới đây đã đạt được. Ném xuống một quả bom lớn vào giữa mối quan hệ của Kiều Quỳnh An và Đỗ Phương Cần. Em nghĩ học gì à? Không nên đem chuyện ngày hôm nay em tới đây nói cho Đỗ Phương Cần biết, dù sao đây cũng là chuyện giữa những người phụ nữ nha. Nếu tôi nói không thì sao? Phương Cần cũng chưa chắc sẽ chịu tin đâu. Nếu ngày hôm nay đã dám đến đây, cô ta cũng sẽ có tự tin đánh cực một lần. Ngụy trang của cô ta trước mặt Đỗ Phương Cần quá tốt. Tôi đến mức cho dù Kiều Quỳnh An có nói ra, Đỗ Phương Cần cũng chưa chắc đã tin. Kiều Quỳnh An không có phủ nhận, Julia nói không sai. Đỗ Phương Cần sẽ vì cô mà giữ một khoảng cách với Chô Lệ Á Thế nhưng điều này cũng không thể biểu thị Rằng trong lòng Phương Cần Thật sự cho rằng Chô Lệ Á có mưu đồ với hắn Nên nói Hay là không nên nói đây Trong lòng Kiều Quỳnh An lại bắt đầu nặng nghề Để ăn mừng trò chơi mùa này của công ty có danh tiếng Cùng với số lượng bán ra rất tốt Công ty quyết định mời công ty PI phụ trục Chuẩn bị mở một party ăn mừng thuận tiện tuyên truyền đối ngoại Đỗ Văn Cần, thành là người đứng đầu nhóm thiết kế, trưởng phòng cao cấp kiêm cổ đông của công ty, đương nhiên cũng đến tham dự. Party được tổ chức vào thứ Bảy, toàn bộ nhân viên phụ trách bên công ty PI Vũ trụ đều có mặt, tất thầy đều đem bữa tiệc này sắp xếp ổn thỏa. Chu Lị Á là một trong những người chuẩn bị cho bữa tiệc party lần này. Trang phục tham dự buổi tối ngày hôm đó đã khoe ra toàn bộ tấm lưng trần ngọc ngà kéo dài đến eo, và tôi nên vóc người hoàn mỹ của cô ta. hơn nữa kiểu tóc cùng phong cách trang điểm tinh tế, người phụ nữ nổi bật nhất trong bữa tiệc này không ai khác ngoài cô ta ra. Đỗ Văn Cần cũng là một tiêu điểm chú ý khác của bữa tiệc. hắn không phải là người chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.